Hắn xoay người đẩy cửa ra trời còn chưa sáng, sáng sớm trời hơi lạnh, hắn dùng mình đột nhiên có chút thưởng nghiệm cái giường trong nhà. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào trong phòng lại ấm áp dễ chịu. Phòng linh cao mày, hàng mi hơi run lên cố gắng mở mắt ra. Cổ họng cực khô, nàng bò dậy, vấn xuân, sơ hạ, trong phòng không có ai trả lời. Đợi đến khi nàng nhìn rõ xung quanh, nàng trợn to hai mắt tỉnh táo hoàn toàn. Tại sao nàng lại ở chỗ này?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 Đầu óc phong linh bị hôn khói nặng nề, mở mắt ra lần nữa thì nàng đã được cứu ra khỏi kỹ viện. Nhìn lại người ôm nàng, nàng giật mình trợn do mắt dạ dập tuyên. Tới đây chuyện bảo bảo vô lương, bà mẹ mập là của ta đã kết thúc. Chuyện được đăng ở cộ ốc đọc chuyện.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với cộ ốc nhé.